Các bạn thân mến, trong chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn sau những ngày chiến tranh của tác giả Lê Huy Thành qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Mấy đêm nay vừa chợp mắt được một tí Ông Hoàng lại mơ thấy toàn những chuyện đầu đâu Lúc thì thấy một bà lão tóc trắng như hoa lau Đang ngồi ngắm nhìn tấm hình đứa con trai của mình mà khóc lắm Lúc thì thấy một người đàn ông dáng cao rong rẳng Cứ đi qua đi lại trước đầu giường mình Có lúc ông còn nghe rõ một một tiếng nói như trách móc Thời bình bây giờ ấy các ông ai nấy đều có nhà cao cửa rộng cả sướng lắm còn nhớ ai nữa ông Hoàng giật mình người vã mồ hôi tim đập loạn xạ ai thế nhỉ ông mở mắt ánh mắt ném ngược lên trần nhà trong đêm thăm thẳng ông Hoàng nén lại nỗi sợ hãi sáng ra Hoàng kể lại chuyện đó cho bà Hà, vợ của ông nghe. Người vợ nói, Ông chỉ được cái dựng chuyện thôi. Thật mà, tôi chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ lạ như thế cả. Người đó còn nói rõ đến cả tên của tôi. Hoàng này, mày có biết tớ là ai không? Mày có nhớ lần mày chia cho tớ miếng ổi rừng không? Quên tớ rồi sao? Thế là tôi bừng tỉnh, vẫn nghe như tiếng bước chân còn đâu đây. Tôi không tin vào mình nữa, bà nó ạ. Mà không biết có điểm gì, lành giữ, liệu có xảy ra không? Trên đời này, ấy làm gì có ma quỷ, ông chỉ được cái lo hão thôi. Ông Hoàng ngồi lặng im. Ông chia ổi rừng cho ai nhỉ? Chuyện này chỉ có khi còn ở lính, nhưng mà thời ấy lâu lắm rồi. Hay là đồng đội ông? Đồng đội ông thì tản mát hết. Người hy sinh, người về làm dân thường, già lão cả rồi, chẳng còn ai nữa. Chiến tranh đã xa lâu rồi. Sao con không về với mẹ hả con? Câu nói của bà lão tóc bạc trong mơ. Lại vang lên Không lẽ nào Đồng đội của mình ư Ông cố nhớ lại Chia nhau miếng ổi rừng Ai nhỉ trí óc chậm chạp Hiện về những hình ảnh Đã chìm dần Ông buột miệng kêu Thằng Năm Trời ơi Sao mình lại có thể quên nhanh vậy chứ Những ngày lạc trong rừng, hai đứa chia nhau quả ổi cầm hơi. Năm cứ nhường mãi, không nỡ cắn. Thế rồi, năm hy sinh, rồi giải phóng, sau đó thì mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Cuộc sống cuốn con người về phía trước. Những đồng đội hy sinh nằm lại trên chiến trường xưa, hoang lạnh. Trong số đó có năm. Cả đêm hôm đó, ông Hoàng nằm ngủ không được. Có lẽ phải vào Tây Nguyên một chuyến thôi. Bây giờ hãy còn kỹ sức khỏe, mai sau chưa biết chừng đâu. Mặt trời đã ngả bóng, Hoàng dừng lại trước cổng ngôi nhà dài ở gần cuối buôn. Bỗng một con chó cún đâu đó thính hơi, ló đầu ra khỏi lô cà phê sủa doanh rách. Nghe tiếng chó sủa. Người đàn ông có nước da xám xạm, mái tóc hói cua, đôi mắt to hơi sâu, cặp lông mày xích, nòm giữ tướng. "Xin lỗi, đây có phải nhà bác Y Ngâm không ạ?" Ai mà lại hỏi Y Ngâm đấy? Chủ nhà vừa nói, vừa để ý tới người khách lạ. Có một vết sẹo to như chiếc đũa bên má trái, kéo dài xuống gần đến mang cầm. Ông nói như reo lên, Mày, Hoàng à, có phải mày là Hoàng không? Phải, mình là Hoàng đây mà. Trời ơi, Hoàng thật hả? Người chủ nhà ôm chầm lấy Hoàng, vỗ vỗ vào vai bạn chiến đấu năm xưa. Ôi lâu quá, Hoàng ơi, thôi lên nhà đi. Sao Hoàng biết được nhà mình ở đây mà tìm chứ? Mình đến đây được là nhờ mấy ông ở cơ quan quân sự tỉnh chỉ đường cho đấy. Amakham vừa nói vừa rót đi cà phê mời Hoàng. Cà phê Buôn Ma Thuật ngon có tiếng đấy, uống đi. Rồi ché rượu cần màu da lươn cũng được Amakham cột ở giữa gian nhà đầu tiên trước khi bước vào gian sau. Sau khi mọi người ngồi đâu vào đó... Amakham trao cần rượu cho Hoàng. Vì Hoàng là người rất quý trọng của cuộc rượu đêm nay. Đêm rượu cần rất vui, nhưng rồi cũng đến lúc mọi người phải chia tay nhau. Ai về nhà nấy, chỉ có Hoàng nghỉ lại. Đêm đó, Hoàng nằm không ngủ được. Hoàng nhắm mắt lại, hình dung về năm. Lúc đó năm mới chừng 21-22 tuổi. Tính tỉnh, tếu táo. Cả tổ đội hành quân vượt suối Iana. Hôm đó bất ngờ dòng nước lũ từ phía đầu nguồn ập xuống. Năm đi sau cùng, chưa kịp lội vào bờ, bị dòng nước cuốn trôi. May có kinh nghiệm bơi lội nên thoát chết. Hoàng và Amakham phải chạy dọc theo bờ suối, vấp ngã lên xuống toạc cả chân, mãi sau kéo được năm lên. Hơn bốn chục năm. Sao mà vẫn nhớ thế? Tội cho thằng năm quá. Trận ấy cả tổ lội cắt cánh rừng cao su và nội thị để thực hiện kế hoạch tập kích vào khách sạn Hoa Đào, nơi thường tập trung của sĩ quan Mỹ Ngụy Khi đội hình của ta vừa lội chớm bìa rừng, mọi người đã nghe tiếng con chim lợn đứng trên lùm cây phía trái, gióng lên từng hồi. Năm than vãn. Đã là ba cái Tết ở rừng rồi. Không biết bao giờ mới được về quê ăn Tết đây? Bao giờ mới gặp lại người yêu chứ? Hoàng nhắc mọi người im lặng, quan sát thận trọng để chuẩn bị vượt con suối tiến vào nội thị. Bỗng, địch nổ súng loạn xạ vào đội hình. Trận phục kích của địch đêm đó làm cho ta hao tổn cả phần ba lực lượng. Hoàng bị thương vào đùi, máu chảy ra nhiều. Đau nhức buốt đến tận ốc. Chạy về lại bên kia con suối, Hoàng nép người vào một gốc cây, miệng thở khổn hền. Chắc là cái thằng sinh chỉ điểm rồi. Năm băng lại vết thương cho Hoàng và nói, Tớ cũng đoán chắc thế đấy. Có thể là thằng sinh bị bắt, nó đã khai báo cho địch rồi Hoàng ạ. Nếu không, tại sao bọn địch mấy hôm nay lại cho máy bay L-19 đi trinh xác rồi cho mấy chiếc cán gáo đảo đi đảo lại, quần nát cả cánh rừng. Bỗng có tiếng loa chiêu hồi, rõ ràng là tiếng của thằng Sinh. Khi những chiếc cán gáo im hơi kín tiếng, thì ở dưới mặt đất lực lượng địch đã triển khai bao vây tạo thế gọng kìm. Bọn địch mở rộng ra hai phía cánh gà nhằm bịt kín các lỗ hồng, không cho quân Việt Cộng chạy thoát. Suốt buổi sáng hôm đó, quân địch tổ chức pháo kích cấp tập các mục tiêu của Việt Cộng. Nhà cửa kho tàng, bị đạn pháo giặc thiêu cháy trụi. năm Vừa rửa vết thương cho Hoàng, vừa nhận định. Sau trận càn này, hẳn là quân địch sẽ rút theo con đường độc đạo phía sau đấy. Nếu ta bí mật mai phục chặn lối, sẽ tiêu diệt được nhiều sinh được địch. Hoàng nghĩ. Đề xuất của Năm cũng hay, nhưng thật ra lúc này chưa phù hợp. Còn Năm lại nghĩ miên man. Sự hy sinh mất mát của đồng đội trong trận bị giặc phục kích quả là quá lớn. Năm nhớ cái thằng Khang. Mới hôm nào, Khang kiếm được một củ mì to như cổ tay. Nó nướng chín, bẻ chia cho Năm phần nhiều. Khang bảo, cậu to con hơn tớ nên chia cho cậu phần nhiều đi. Thế mà cách đây có mấy hôm thôi, giờ đây Khang đã đi rồi. Nghĩ đến cái chết oan uổng của đồng đội, tự dưng máu trong người năm cứ sôi lên. Bỗng năm vụt phát dậy, sách khẩu B-40 mang theo cả hơn chục trái thủ pháo tự tạo bằng thuốc bom của địch, lặng lẽ rời khỏi đơn vị. Đêm sập xuống cánh rừng, năm men theo con suối cạn vượt lên một khoảng trống, và nhìn sao trời để cắt hướng. Trời càng về khuya càng tối, khí hậu trở nên lạnh hơn. Ngồi dưới một hố bom sâu hóng sát ven đường, năm nhìn những bụi cây ngành ngạnh lá đỏ. Trời đã sang chiều, mà vẫn không thấy bọn địch đâu cả. Chả lẽ quân địch lại đổi hướng ư? năm vừa nhủ thầm, vừa đưa tay và chết chân bụi cỏ Mỹ, thì đã nghe có tiếng động cơ ô tô. Năm tập trung cao độ, mắt dõi về phía chiếc xe Jeep vừa dừng lại sát bìa rừng. Hẳn là bọn địch đang thu quân trở về đây. Năm dán mắt dõi theo một tên giặc cao to đi sau một tên giáng người thấp đậm. Chính xác rồi. Đó chính là thằng Sinh, cái thằng phản bội. Mà sao nó lại quái gờ thế chứ? Vì nó, đồng đội hy sinh rất nhiều. Tên chỉ huy nhắc nhở tụi lính, chúng mày coi chừng nghe, túm tụm lại một đống, Việt Cộng nó thịt cho cả nút đó. Tên chỉ huy đám lính vừa ngắt lời, tức thì một tiếng B40 nổ xé tai, ba bốn tên ngục ngay tại chỗ. Bọn địch bị tấn công bất ngờ, cả đám hoảng loạn, thần hồn nát thần tính. Năm rõ một, thằng chỉ huy bị thương Miệng kêu la ô ô. Hắn chửi thằng xinh láo tuyết, là thằng phản bội, đã đưa hắn vào giọ của Việt Cộng. Đi phía sau tên chỉ huy là viên sĩ quan Mỹ, hắn nhìn thấy sinh đang lồm cồm nhồm dậy định chạy. Sắc mặt viên sĩ quan Mỹ đỏ gay hai con mắt của hắn xanh lè, bỗng chốc chuyển sang màu đỏ dại. Viên sĩ quan Mỹ kia nghi thằng sinh phản bội, lập tức. Hắn rút khẩu côn, xiết cỏ. Viên thứ nhất trượt, viên thứ hai chính xác. Sinh lào đảo, rồi gục ngay tại chỗ. Lợi dụng lúc đó, Năm nhanh chóng lao thẳng vào trong cánh rừng khộp. Bọn địch hoảng loạn trong chốc lát, rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần. Dốc sức rượt đuổi theo, Hồng bắt sống bằng được Năm để trị tội. Nhưng Năm kiên quyết không xa vào tay giặc. Năm chạy rất nhanh, nhanh hơn cả ngọn gió lốc đại ngàn. Nhưng không hiểu sao, lúc này Năm cảm thấy mình lại có sức mạnh thần kỳ đến thế. Cứ đạp phăng phăng trên cỏ mà quên đi những ngọn le gai mắc cỡ xỏa xuống hai bên tai. Vừa ngoặt hết khúc đường cua rẽ trái, Năm bắt gặp một đám người đông đang rồng rành nhảy múa theo tiếng chiêng. Năm giật mình chững lại. Nhìn thấy năm, Amasiu nhận ra ngay người chiến sĩ đeo chiếc vòng tay quen thuộc. Ngày năm chuyển địa điểm rời khỏi buôn lên núi, già làng Amasiu đã tổ chức đêm rượu cần kết nghĩa, tặng cho năm một chiếc vòng đồng đó, để mỗi khi buồn vui lại nhớ về buôn làng. Tình hình lúc này nguy kịch lắm rồi. Phía sau lưng năm quân địch đang hò hét hướng về phía có đám ma. Già làng Amasiu quýnh lên, rồi Amasiu bật ra một sáng kiến tuyệt vời. Amasiu ra hiệu cho mọi người nhanh chóng vần mấy hòn đá to như cái thùng gánh nước, lăn xuống hai đầu hố của huyệt, rồi dục năm nhảy ngay xuống. Amasiu hối thúc mọi người khẩn trương hạ chiếc quan tài nặng để chặn lên người năm. Khi chiếc quan tài vừa hạ xuống huyệt, cũng là lúc toán địch từ phía rừng le, hùng hồ sọc tới. Chúng cho quân lính bao vây lùng sục kéo lật mặt từng người trong đám người đông kia để xem năm có trà trộn trong đó không. Sục sạo lúc lâu, không phát hiện thấy năm, bọn chúng phải thu quân về. Mặt trời chiều đỏ đậm, già làng Amasiu vờ cúng ma cho người chết để kéo dài thời gian, chờ quân địch rút hết mới cho người nâng chiếc quan tài lên khỏi mặt đất để cứu năm. Cảm ơn đồng bào, năm lại băng rừng lội suối tìm về đơn vị. Nhưng vừa ra khỏi cánh rừng, ngoài khu nghĩa địa của Buôn Chư Rú, thì năm đạp phải mìn của giặc. Người chiến sĩ quả cảm nằm lại trên mảnh đất Tây Nguyên kiên cường, không ở lại với đồng đội nữa. Y Khâm vừa Quốc được vài chục nhát Quốc Bỗng lưỡi quốc vấp trúng phải hòn đá xanh to bằng nắm tay tué lửa. Bất thình lình, một con rắn ma loang lổ trắng đen vọt ra khỏi hang, khiến y khăm giật nảy người. Con rắn loàng hoàng phóng thẳng lên bờ, lao xuống phía con suối cạn trước mạch. Vừa hết lớp quốc thứ năm, thì gặp phải một rễ cây rúi dại to bằng cổ tay xuyên ngang phần mộ. Y khăm vung con dao, chặt đứt cái rễ cây, Rồi quẳng lên bờ Bỗng y khăm phát hiện Ở phía dưới mấy rễ cây Có một mảnh kim loại sáng trắng To bằng 3 ngón tay người lớn Y khăm cẩn thận nhặt lên Ngắm nghĩa một lúc Rồi đưa cho ông Hoàng Hoàng lau chiếc kính lão Căng mắt đọc dòng chữ nhỏ xíu Khắc trên mảnh kim loại Lần đó cả tổ đội Đi phục kích chống địch càn Tắt qua khu rừng vắng trở về Sinh phát hiện một xác máy bay trực thăng của Mỹ bị ta bắn hạ. Sinh lượm một mảnh mang về mài rũa làm vật kỷ niệm. Sinh khắc tên mình và tên người yêu lên trái tim đó. Đi đâu cũng mang theo. Hoàng cầm miếng kim loại đó trên tay, quay sang nói với Amakham. Nhầm rồi, Amakham à, không phải mộ của năm đâu. Không phải của Năm thì là mộ của ai vậy? Giọng ông Hoàng buồn rồng. Mộ của thằng Sinh. Nghe nói đến thằng Sinh, a kham tức lộn ruột, cắm phập chiếc sẻng xuống đất. Người cần tìm thì chẳng thấy, người không cần tìm lại thấy. Thôi, khỏi đào luôn. Biết là a kham đang bực tức, Hoàng kiềm chế. Thôi a kham mà, đừng bực nữa. Đã đào rồi, sao lại dừng như thế? Ở đời có ai muốn vậy đâu. Dẫu sao thì thằng Sinh đã chết rồi. Người chết còn biết gì nữa đâu. Amakham dựa đầu cắn sẻng vào ngực, mắt nhìn xuống phần mộ của Sinh. Thế đào lên rồi thì bỏ nó ở đây sao? Amakham lau những giọt mồ hôi rồi đào tiếp. Hai đầu gối của ông leo trèo ngang dọc mấy hôm nay giờ đã mỏi nhừ ra. Amakham nhìn gương mặt của Hoàng sạm nắng đỏ sẫm lại. Tìm kiếm mãi tới khi trời ngả sang chiều. Rồi một ngày tìm kiếm mới lại bắt đầu. Tận trưa hôm đó thì mọi người tìm ra chỗ chôn cất của năm. Rồi công việc tìm kiếm hài cốt của năm được tiến hành ổn thỏa. Thối hôm đó... Mọi người trong buôn kéo đến rất đông. Họ đến chúc mừng sức khỏe, mừng cho Hoàng tìm được mộ đồng đội. Amakham rút từ trong ché rượu cần ra một ly thủy tinh to chừng nửa lít. Amakham nói, công việc ổn rồi, đêm nay Hoàng phải uống rượu thật nhiệt tình nhá. Uống hết mình, bà con trong buôn mấy vui đó. Hoàng nâng ly rượu cần mà lòng vui khôn tả. Hoàng vừa đặt chiếc ly xuống chiếu thì y Khăm ngồi bên bếp lửa nở nụ cười hồn nhiên nói vọng sang. Bác Hoàng ơi, bác trở về quê đừng quên thằng y Khăm, đào phải con rắn ma nhá. Cảm ơn y Khăm lắm. Bác Hoàng không quên y Khăm đâu. Chuyến xe khách buôn ma thuật Thái Bình chạy xuyên đêm, thâu sáng. Ngồi trên xe... Ông Hoàng dõi mắt qua ô cửa kính. Hai bên đường nhà cửa mọc lên san sát. Chiếc xe càng tiến về phía trước bao nhiêu, thì những hình ảnh mới lại hiện ra. Đẩy lùi hình ảnh cũ dồn lại phía sau. Xe chạy tới xứ nghệ, trời bắt đầu hờn sáng. Mặt trời từ phía đông từ từ ngoi lên đỏ ối. Có lẽ bà Ngà, mẹ của Năm, Giờ này đang nóng ruột lắm. Khi Hoàng vừa chớm chân đến đầu cổng, mọi người từ trong sân nhà bà Nga đổ ảo ra đón năm Tiếp sau là những tiếng ồn ào hòa lẫn tiếng khóc om sòm của cả một xóm. Tiếng khóc khô như ngói vỡ. Điều ông Hoàng không ngờ là trong đám đông đến dự, có cả bà bốn, mẹ của sinh. Bà chống gậy đi từ xã bên qua, đứng chân chối giữa sân nhìn mọi người rồi nấc nghẹn "sinh ơi thằng năm nó đã về rồi sao con không theo nó mà về với mẹ hả sinh" mọi người đứng chung quanh ai nấy đều xúc động ông hoàng không dám nhìn vào gương mặt già nua đầy khổ đau ấy ông trưởng ban tang lễ bắt đầu đọc bài điếu Mọi người dự buổi lễ truy điệu hôm đó, nghe ông trưởng ban lễ tang đọc, ai nấy lặng đi không ngăn được dòng nước mắt. Đưa được hài cốt của năm trở về quê, ông Hoàng cảm thấy lòng mình thanh thản. Nhưng cứ mỗi khi ông Hoàng chợp mắt, thì ông lại nhìn thấy thằng sinh xuất hiện. Hoàng nhìn rõ dáng người thằng sinh thấp đậm, hắn để bộ riêng mép của hắn chỉa dài tua tùa. Đôi mắt của hắn mở to hơi sâu. Hắn khúm núm tiến lại gần van xin Hoàng tha lỗi. Hoàng bực mình trách. Mày là cái thằng hèn nhát. Lúc sống chẳng phân biệt để mà làm điều tốt lành. Giờ thì còn lỗi với lầm gì nữa. Thấy Hoàng đang bực tức. Hắn lùi thủi bỏ đi về phía quả đồi đang vùi trong màn xương. Có chuyện gì mà ông chăn trở thế? Ông Hoàng chậm rãi nói với vợ. Từ ngày ở Tây Nguyên về, đêm nào tôi cũng thấy thằng sinh hiện về. Nó khóc lóc, van xin tôi tha tội cho nó. Và xin tôi dẫn đường cho nó về với mẹ nó. Khổ thật đấy. Nếu để nó nằm lại trong đó, tôi thấy không yên tâm tí nào. Thôi thì bà để tôi vào đó một lần nữa đi. Tôi sẽ đưa thằng sinh về cho bà bốn gặp lại nó. Rồi thì bà ấy có chết đi, mình cũng an lòng chứ. Ông vừa ngừng lời thì vợ hỏi luôn. Nãy giờ nghe ông nói thằng sinh có tội. Vậy tội gì thế hả ông? Biết chẳng giấu giếm được. Ông kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Ông vừa ngưng câu chuyện thì bà Hà tự dưng nổi nóng. Hai tay đỏ tía lên. Cái thằng đã phản bội đồng đội. Nó còn khai báo cho giặc giết hại đồng đội ông. Vậy thì thương tiếc cái gì chứ? Không có tìm tiếc gì cả. Ây, chết, bà đừng nóng. Sao lại cao gắt với tôi? Ở đời có ai muốn thế đâu. Vì chiến tranh cả. Vì bọn giặc ngoại bang cả thôi. Nhưng dù sao trời cũng có mắt. Trời đã bắt thằng sinh phải trả giá rồi đấy thôi. Chỉ tội cho bà bốn. Bà ấy sắp gần đất xa trời. Tôi thà không biết thằng sinh thì thôi, giờ biết rồi, để nó nằm lại đó không yên tâm đâu. Nãy giờ bà Hà ngồi im lặng, bà nghe người chồng nói có tình có lý, khiến bà nguôi mau cơn tức giận. Mái tóc của bà bốn dối bù như một mớ bỏng bong đã chuyển sang màu trắng đục. Gương mặt của bà thời gian đã vẽ chẳng chịt những rãnh cày ngang dọc. Dáng người gầy hòm của bà khô dần đi. Nghĩ vậy, Tự Dưng bà Hà cảm thấy muội lòng. Bà đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tội nghiệp cho bà bốn. Bà ấy mà biết được chuyện thằng Sinh chạy theo giặc thì hẳn bà ấy sẽ chết mất thôi. Bà Hà nghĩ vậy rồi quay sang hỏi chồng. Thế hôm nào ông đi, ngày mai bà nó ạ. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn sau những ngày chiến tranh của tác giả Lê Huy Thành qua giọng đọc của nghệ sĩ tú Hà Phương. Sau đây là một vài chia sẻ của người biên tập truyện ngắn này. Thưa các bạn, từ một giấc mơ, cả một ký ức đầy bom đạn với những mất mát, hy sinh nghẹn, nghẹn hiện về. Giấc mơ ấy đã đưa ông Hoàng trở lại chiến trường xưa để tìm năm người đồng đội cũ và những dòng văn mang hơi hướng của những trang nhật ký chiến trường cứ run mở ra. Mạch chuyện nghẹn đắng bởi những tình tiết khắc nghiệt của chiến tranh, ngụm nước tiểu vàng khè cứu người đồng đội qua cơn khát lúc bị thương, nửa trái ổi rừng nhường nhau qua cơn đói. Những chi tiết ấy như được rút ra từ sự thật, tự bản thân chúng đã mang giá trị nghệ thuật. Trong sự khắc nghiệt của chiến tranh, mọi điều đều có thể xảy ra nếu lương tâm, danh dự và lòng yêu nước yếu hơn cái chết, thì hậu quả khôn lường. Đất nước trải qua bao cuộc chiến tranh, những kẻ đớn hèn như sinh không nhiều nhưng không thiếu trong lịch sử. Sự phản bội khi đã phát huy tác dụng thì hậu quả của chiến tranh trở nên thảm khốc vô cùng. Đau đớn lắm, nghiệt ngã lắm khi những đồng đội của ông Hoàng ngã xuống trong chuyện ngắn này lại do chính sự phản bội của người đồng đội cũ. Những hồi ức chiến tranh như thức phim quay chậm cứ lần lượt hiện về trong chuyến đi tìm đồng đội ở cánh rừng xưa của ông Hoàng, sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Năm, rồi cái chết của Sinh dưới súng nghi ngờ của viên sĩ quan Mỹ, như có sự sắp đặt của số mệnh. Để rồi oái oăm thay, khi nấm mộ đầu tiên mà ông tìm được lại là chỗ gói xương cốt của kẻ phản bội. Đưa được hài cốt của liệt sĩ Năm trở về với quê hương và người thân trong niềm xúc động vô cùng, Đã tưởng tâm nguyện và nỗi dây dứt trong ông Hoàng lắng xuống, nhưng chính giọt nước mắt của mẹ sinh đã đưa bước chân ông một lần nữa trở lại chiến trường xưa. Chiến tranh đã khép lại, những gì thuộc về lịch sử thì lịch sử đã và sẽ lên tiếng, còn đó là tình người thăm thẳm với những người mẹ mất chồng, mất con trong chiến tranh thì không gì bù đắp nổi. Lê Huy Thành là một người lính, với sự nghiệp văn chương, anh là một cây bút thơ. truyện ngắn sau những ngày chiến tranh có lẽ là một trong những phút rẽ liều của cảm xúc. Và đây là một tác phẩm có tính nhân văn cao. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày hôm. Jordan. Chương trình đọc chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình hôm nay do biên tập viên Lâm Huy Nhuận thực hiện Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi